con dê máu me đã không biết chuyển qua bao nhiêu tay rồi các dũng sĩ sử dụng toàn bộ khí lực hai mắt đỏ ngầu chém giết lẫn nhau huyết nhục không ngừng phun ra những thân người ngã ngựa liên tiếp trong tiếng kêu thảm thiết vẫn có những tiếng người độc quyết trong chiến địa điên cuồng cổ vũ trợ uy càng cả giọng bất chấp đồng loại mình ngã xuống những thiếu nữ người hồ vẫn hưng phấn vẫy tay xem ra sức mạnh quyết định tất cả Động đau cũng là đau, người hầu xuống tay quá ác, hoàn toàn không thua gì quyết chiến sinh tử, gãy chân gãy tay, người độc quyết nào ngã ngựa chỉ sợ cả đời cũng không lên ngựa được nữa. Lúc này cho dù đối thủ đổi thành thân nhân của mình, những dũng sĩ này vẫn sẽ động thủ như vậy thôi, huyết tính người hồ vốn là như thế này mà luyện thành, lâm bản binh lắc đầu không nói gì, cao tù âm thầm lẹ lưỡi. Đầu tác tá đối mặt với sự tàn khốc của Điêu Dương Đại Tái mà không hề thấy đổi sắc, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, thậm chí có lúc còn có thể mỉm cười, không ngừng cổ vũ đám dũng sĩ. Trận này chấm dứt, trong hơn 40 dũng sĩ chỉ còn lại có 3 người còn trên ngựa. Họ cầm con dê cốt được dơ lên cao quá đỉnh đầu hân phấn lao về đích. Những người hầu hướng về họ kêu gào ủng hộ. Một thiếu nữ độc quyết dũng cảm bước lên đưa cái túi hoa do chính mình tự tay dệt và đeo vào cổ một dũng sĩ trong số đó, trời ngưỡng ngùng xoay người chạy mất. Trong đám người dấy lên những tiếng hoang hô vang dội, như vậy có nghĩa là đã có một vị thiếu nữ tìm được ý trung nhân. Mặc dù nàng không thấy dung mạo của hắn, người độc quyết rõ ràng vô cùng sùng bái vũ lực. Những dũng sĩ đội mũ trùm hân hoang trời đi... Dựa theo quy củ bộ lạc họ có tư cách đánh thêm một trận nữa. Nếu có thể thắng ba tràng, họ có thể vào thành bái yết khả hẳn. Việc này đối với cả bộ lạc là một vinh dự lớn lao. Xem xong cuộc chiến này, Lâm vãn Vinh cũng đã có chút hiểu biết về điêu dương đại hội gật gù. Thùa dịp đầu tác tác còn chưa tham dự hầu đại ca, trận sau chúng ta lên. Mặc kệ thành phòng của người hồ biến hóa như thế nào, đều phải có người lẻn vào vương đình độ quyết mới được. Nếu đến tháng ba tràng, điệu dương đại tái không thể nghi ngờ gì nữa chính là cách tốt nhất. Nhưng nếu đụng phải đồ tác tá, trận đó quả là khó sơi. Do đó hắn lựa chọn động thủ trước. Đúng, lên, lên. Lão Cao hấn hở. Chỉ cần bịt mặt chúng ta có chém người hồ, người hồ lại còn quan hồ chúng ta nữa cơ. Cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp, mọi người đừng có khách khí nhé. Mọi người cười ha hả. Người đại hoa và người đột quyết tuy bên ngoài diện mạo khác nhau nhưng chỉ cần bịt mặt lại, chẳng ai thấy rõ được mặt mũi đối phương là ai. Hơn nữa người hồ đang ở ngoài sáng họ ở trong tối đây quả là một cơ hội chiếm tiện nghi rất lớn. Hồ bất quy ngân ngang đi lấy một số đăng ký, số mà người hồ chế tác cực kỳ đơn giản chỉ là trên da dê vẽ một đồ hình động vật gì đó cao tù nhìn dài lần ào hình như cái này là một con dịch trời ta đã gặp bên hồ ô tô bối nặc nhĩ rồi mà hồ bất quy cười gật đầu, chào quỳnh đệ nhớ giỏi lắm, đúng như huynh nói, chúng ta được phân tới tổ dịch, lâm bản vinh đang cầm bình nước uống ẩn ực phun sạch cả ngòng nước ra, cả kinh thiếu chút nữa sạch, cái gì mà tổ gà tổ dịch chứ, số của người độc quyết làm sao mà thiếu hột giống như thế? Lão Hồ giải thích là tiếng độc quyết không có 1, 2, 3, 4 hay là tỷ số dần mảo, chỉ dùng đầu hình động vật đơn giản để ghi nhớ cũng phù hợp với tính cách của họ. 20 huynh đệ tham gia cướp dê đều là do Lão Hồ tự mình chọn lựa, không chỉ chọn lựa về có công phu giỏi mà còn phải biết nói vài câu độc quyết do đó đúng ra mà nói hiện trong đội ngũ tại đây tiếng độc quyết kém nhất chẳng có ai khác ngoài lâm vản vinh đến cả lão cao cũng ngon lành hơn hắn tổ vịt có ba đội ngoại trừ một đội cờ báo cũng thấy có hình dạng của con chim bách linh một câu nói đùa ngày ấy không ngờ trở thành sự thật quả là linh nghiệm lão cao vui sướng cười to Kiểm tra đao sông liền không có ai thèm quản họ nữa, còn địa điểm cướp dê thì cách trung tâm thảo nguyên ước 200 trượng, đầu tác tá đang quan chung quanh rõ ràng không hề tập trung, đương nhiên sẽ không chú ý tới một bộ lạc nguyệt thị nho nhỏ đến từ bên bờ đại mạc này. Tiếng kèn lạnh vang lên, Lâm Vãn Minh thúc ngựa chạy lên, lúc này tinh thần của hắn cực tốt, giống như toàn thân cưỡi trên mây, đến cả lão hồ cũng hơi tụt lại phía sau hắn. Đám người nhất thời hoang hồ vì thấy kỹ thuật của hắn rất tốt. Chỉ là người độc quyết nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Dưới tấm vẫy đen thôi này thật ra là một gương mặt da vàng. Bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, những người hồ tru lên điên cuồng, thấp thoáng có thể thấy được những cặp mắt đỏ ngầu của đối phương. Các tư nhĩ đã gần ngay trước mắt, lâm vãng vinh trầm tỉnh như nước ngoại trừ tiếng phó ngựa tự hồ không nghe thấy gì khác. Bộ lạc chim bách linh nhẹ nhàng quả nhiên danh bất hư truyền. Tên người hầu đến chỗ con dê trước tiên chính là tên kỹ thuật kinh người ngày đó họ đã gặp qua. Hắn lao đi như bay, thân mình hơi nghiêng, lập tức đã nhặt được thân dê ước nước vào tay. Tộc nhân chim bách linh nhất thời hoang hô vang trời. Báo tộc cũng không phải là đồ bỏ, không chờ bộ lạc bách linh phản ứng, Họ từ phía sau đã lao ra năm con tuấn mã, vây chặt tên vừa cốp được con dê loan đao trong tay vùng lên trực tiếp giọt tới. Tên ở bộ lạc bích Linh hiển nhiên sớm có chuẩn bị, hắn hét lớn một tiếng hai tay cầm chặt chân dê, ra sức ném mạnh về phía trước. Vài tiếng hân phấn kêu to đồng thời vang lên, tên Bách Linh điểu tộc đứng trước đã tiếp được thân dê dục ngựa chạy như bay dùng hết sức chạy đi năm tên vây công bộ tộc báo còn chưa rõ tình huống tên kỵ mã cực giỏi người độc quyết đột nhiên xoay người lại vung mạnh thanh loan đao trong nháy mắt đã chém hai người trơi ngựa cơ hội tốt này lão cao làm sao buông tha được hắn thuận thấy phóng lên món ngựa đạp thẳng vào bụng hai người hầu vừa ngã tiện tay hai đao chém xuống tên người hầu đó không động đậy gì nữa thấy đạo pháp tinh xảo như thế đám người độc quyết Vây xem nấu ra tiếng gào điên cuồng, quang hô nhiệt liệt. Ánh mắt nhìn cao tù tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng, cao tù mừng rỡ. Hồ bất quy hai đao chém xuống ba người hồ liền ngã xuống, bách linh điểu cả kênh xoay người bỏ chạy. Người hồ này quả có kỹ thuật rất giỏi, lão hồ tục lại phía sau hắn không đuổi kịp dây đang trong tay Bách Linh tộc, hai tộc người Hồ sớm đã hỗn chiến một trận, ngựa chạy tới chạy lui xuống tay không chút lưu tình, so với ra chiến trường còn ác độc hơn. Kỵ sĩ Đại Hoa trông có vẻ như đuổi không kịp họ, cũng cố ý tàn sát, những người nào rơi xuống ngựa đều bị cước đạp đao chém không hề thương tiếc. Thấy đối phương cũng tiêu hao gần hết rồi, Lâm Vãn Vinh khẽ quát một tiếng. lên Các huynh đệ phía sau liền hô lên một tiếng lao lên vùng đau chém xuống. Họ đã chờ đợi đã lâu như sói lạc vào bầy dê chém người hồ điên cuồng Loại cảm giác kích thích này quả là nói không nên lời. Có lão cao dẫn đầu tuy là động đau nhưng vẫn có thể giết tận hứng. Mắt thấy không còn mấy người đột quyết nữa. Hồ bất quy liếc mắt có vài tên tướng sĩ đại hoa kiêu thảm thiết ngã người xuống đám người hồ vây xem nhiệt huyết sôi trào ầm ầm khen hay tiếng kêu gào liên tục không dứt áp lực chống đỡ của đám bách linh giảm đi họ nhất thời mừng trở hự lên một tiếng ném mạnh thân dê ra ngoài tên người hồ có mã thuật thần kỳ sớm đã chờ sẵn vung tay bắt được thân dê đang muốn chạy đi bắt giác phát giác trước mặt gió thổi qua hắn trục đầu lại thân thể nằm bẹp trên lưng ngựa hai chân đạp mạnh tránh được cú này <cười> tiểu tử dẻo quạt thật Lâm Vãng Vinh giận hừ một tiếng, định trước khi hắn ổn định thân hình dục ngựa chặn hắn lại, hắn vùng đao chém ngang chém tới lưng hắn. Tên người hồ bắt được thân dê, căn bản không có lực hoàng thủ, vội vàng phát huy kỹ thuật. Hắn ôm lấy bụng ngựa xoay tròn, chỉ chờ mỗi đao thứ nhất lướt qua, hắn lại chui vào xuống bụng ngựa. Như thế đi được vài bước, tên người hồ này giống như một con khỉ cứ di chuyển từ trên xuống dưới. Lâm Vãng Vinh nhìn hoa cả mắt. Một không làm hay là làm tới nơi, hắn hắc một tiếng vung đại đao bổ thẳng vào lưng ngựa. Con đại mã đầu quyết ngã xuống, tên Bách Linh điểu mất đi chỗ dựa kinh hải cút đường bỏ chạy, lại bị hồ bất quy đuổi theo một đao chém ngã. Lão Cao vươn thần dây lệnh hưng phấn lao tới đích, người hầu bốn phía đứng cả dậy hoang hô điên cuồng. Lâm Vãn vinh cố ý dừng ở cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa. Đám độc quyết vương công hưng phấn gào thét nhưng không nhìn thấy bóng hình của đồ tá tá đâu cả. Tưởng quân làm sao vậy? Hồ Bất Quy đứng rất gần hắn thấy hắn hết nhìn đông tới nhìn tay vội vàng chạy lên hỏi. Lâm Văn Vinh lắc đầu ngưng trọng nói không thấy đồ tác tá nữa. Hồ Bất Quy lấp bắp kinh hải vội vàng quét qua vài lần quả nhiên ở vị trí lúc nãy đã trống không. Tên hổ vương độc quyết chẳng biết khi nào đã biến mất rồi. Ê, có khi nào hắn đi ị không? Lão Hồ thì thầm hỏi. Ta làm sao có thể trả lời vấn đề này chứ? Lâm Vãn vân trợn trắng mắt bất lực. Lão Hồ cười ha hả bối rối gãy đầu. con mẹ nó làm sao không ai tặng hoa cho ta? Nữ nhân đột quyết bị mắt mù hết trầu dạ. Lão Cao phẫn hận bất bình đi tới loan đao trong tay dùng sức chém chém vài cái. Ừ, đúng nhỉ, sao không ai hiến hoa? một câu này của lão cao đã làm lâm vản vinh tỉnh ngộ với sự thể hiện của cao tẩu hôm nay dù muốn dù không cũng phải công nhận công phu rất giỏi thấy nào mà chẳng lọt vào trong mắt một thiếu nữ độc quyết nếu không ai thưởng thức thì đó quả là bất bình thường hắn vội vàng quay đầu lại lúc này biết ngay có vấn đề rồi bốn thiếu nữ độc quyết đang cao hứng hô hào cho điêu dương đại hội lúc này toàn bộ đã nhìn về phía nam mở to hai mắt tìm kiếm cái gì đó, đối với lão cao đắc thắng bên này, căn bản không ai thèm liếc mắt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nam vừa rồi nhiệt hỏa còn như sóng lan khắp A Lạp thiện Thảo Nguyên, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh hơn cả hồ nước. Đồ tác tác cũng không thấy đâu, thiếu nữ không kêu gào, Thảo Nguyên trở nên tĩnh lặng như thế, trút cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ. Hắn và lão cao nhìn nhau nghi hoặc trong lòng, chẳng biết tìm ai giải đáp. Trên thẳng nguyên xa xa hiện ra một điểm màu đen nho nhỏ, lọc cọc, lọc cọc, tiếng vó ngựa như gõ vào trái tim mỗi người, thân hình dần dần đập vào mắt mọi người. Đó thật ra là một con thanh thông tiểu mã, lúc lắc đầu thần Tuấn phi phàm Người ngồi trên lưng ngựa là một nữ tử tuổi còn trẻ, tóc như mây, xõa ra một thác nước màu đen đổ xuống, da thịt ống ánh như ngọc, mặt nàng như che bằng một tấm lụa trong suốt gặp mắt mỹ lệ linh hoạt như sóng nước thu trong sắc đen thẫm như nước còn thấy tóc thoáng màu xanh lam nhàn nhạt như nước hồ nạp một sâu kính trong thẳm nguyên trong vắt khiết tịnh những cơn gió nhẹ thổi phất phơ màng khăn che mặt một phần gương mặt hồng nhuận của nàng hé ra để lộ một nụ cười đẹp như ánh trăng non vượng mọc lên ở chân trời nguyệt nga nhi hi hey, quả y như lần đầu gặp nàng Trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác này khiến cho Lâm Vãn Vinh thầm kính thở thang. Y là Ngọc Dạ! Hồ bất quy cùng lão cao cả kinh há hóc miệng. Những thiếu nữ độc quyết kêu lên, gửi những con ngựa trắng điên cuồng lao về phía Ngọc già Ba tiếng càng lạnh thật dài trầm trầm vang lên trên thảo nguyên, mặt đất trung lên, như tiếng sấm mạnh liệt đang đến. Dưới chân thành khắc tư nhĩ bụi bốc lên cuồn cuộn, như có thiên quân vạn mã lao tới vô số lan kỳ màu vàng kim đón gió bay phẫn phật cao tù trận mắt muốn rách cả kinh nói à kỵ bên người độc quyết còn có thủ vệ khắc tư nhĩ họ toàn quân tiến sang bên này có chuyện gì thế bùi đất dần dần tan đi mấy vạn quân tinh nhẹ độc quyết dần thành đội ngũ từ từ tiến tới trong thành các tư nhĩ xa xa độ vệ thủ thành cũng tiến ra bọc sau lưng bọn họ Đây đều là những kỵ binh tinh nhuệ nhất độc quyết, quân dung nghiêm chỉnh, vẽ mặt bu hãng, chưa đến gần đã có một luồng sát khí lẫm liệt đập vào mắt. Giữa hai đại quân, mười sáu hãng quyết bảo mã cả người tuyền màu đỏ kéo một cỗ xe ngựa thật lớn từ từ đi tới. Trên xe ngựa có một niện trướng, tức, da có mái che, cao cao màu vàng, bốn phía treo cờ đầu sói kim sắt, gió thổi phần phật. Tiếc xe ngựa từ từ chuyển động, cũng không biết bên trong là ai đang ngồi. Kỳ binh Độc Quyết chậm rãi vây quanh Ngọc Già và những thiếu nữ này, họ từ từ xoay người lại đội hình như một vòng tròn từ từ lan ra, chậm rãi tiến ra bốn phía đẩy tất cả mọi người ra bên ngoài. Lá cờ màu vàng kim bay trong gió, thân ảnh Nguyệt Nga Nhi dần dần mơ hồ, rốt cuộc biến mất giữa biển người, đến cả những thiếu nữ Độc Quyết cũng không nhìn thấy nữa. Đột quyết khả hãn đến rồi, một âm thanh hưng phấn kêu lên. Chương thứ 539. tướng màu trắng hình sói màu vàng 16 thất Hãn huyết bảo mã thuần chủng làm ngựa kéo tung vó trên thảo nguyên mênh mông, có khả năng phô trương đến mức này, ngoài trừ khả hãn của người độc quyết thì có ai khác nữa. Mấy vạn tinh binh Đột quyết dừng lại giữa thảo nguyên đứng yên không nhúc nhích, tựa hồ như cùng đợi cái gì đó. Bốn phía yên lặng có thể nghe thấy những tiếng hô hấp của người hồ lẫn tiếng chiến mã phì vò không ngừng. Tất cả mọi ánh mắt của người đột quyết đều chăm chú nhìn vào cái kiệu trắng cao cao kia, không dám bỏ qua bất kỳ phút giây nào trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Hồ đại ca, đại qua chúng ta không ai từng thấy đột quyết khả hãn à? Lâm Bản Vinh trầm giọng hỏi. Hồ Bất Quy ôm một tiếng nhẹ nhẹ gạt đầu. Đại qua già độc quyết giao binh nhiều năm, cũng từng có vài sứ giả người hậu sang Đại qua họ ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì, chỉ dựa vào ưu thế binh lực, thường hai bột triều đình ta phải cống nạp đất đai của cải, có thể nói làm cả triều công phẫn, có vài lần bị chúng ta đuổi trở về. Sau khi bị già khả hẳn đăng cơ hai mươi năm qua, tình hình đó vẫn tái diễn như cũ, biên giới hai nước giao tranh không ngừng, cũng gây hấn không ngừng, hoàng thượng vô cùng giận Sao lại phái sứ thần sang độc quyết đi gặp đại hãn chứ? Còn người hồ ở thành khác tư nhỉ, ở tận giữa thảo nguyên cách xa đại qua mấy ngàn dặm. Ngoài trừ thỉnh thoảng có một hai thương nhân lớn mặt mạo hiểm sinh mạng đi tới mua bán. Những người khác chưa ai tới đó cả, cho dù có thương nhân người qua đến, bằng giàu quan hệ giữa hai nước, họ cũng chỉ có thể lén mua bán để thù bạc, ai có thể thấy được mặt bì già khả hãng chứ? Việc này cũng đúng với đại hoa hoàng thất luôn luôn để ý đến vấn đề thể diện có ai lại sau khi bị vũ nhục lại cử người đi bái phỏng một tên khả hãng mang gì chứ? Lâm Vãng Vinh ngẫm nghĩ một lát nghiêm mặt hỏi, nói như vậy bị già khả hãn ít nhất cũng phải bốn năm mươi tuổi rồi. Quả là như thế, lần đầu tiên ta ra chiến trường, từng chứng kiến hắn thân trình chiến đấu, nghe nói lúc đó hắn cũng hơn ba mươi tuổi thôi chi tiết là lần đó chúng ta bị thua đến cả mặt của đại hãn người hậu này như thế nào cũng chưa từng thấy thì đã bị đánh chạy ra xa ngàn dặm rồi hồ bất quy lắc đầu xấu hổ lão hồ tham gia quân đội cũng phải tới hai mươi năm rồi còn người độc quyết không sống thọ lắm như thế tính ra tên bì già khả hẳn bây giờ đã già lắm rồi trong mắt lâm vẫn vinh ló lên vẻ lạnh lùng đột nhiên nói Hồ Đại Ca, huynh có thể xác định đến lúc này cả hãng còn có bị già cả hãng nữa không? Hẳn là như thế. Triệu Phi hắn đã chết. Hồ Bất Quy nói rồi đột nhiên kinh hãi. Tương Quân chẳng lẽ ngài hoài nghi Độc Quyết cả hãng đã trở thành người khác sao? Lâm Bản Vinh kẽ lắc đầu. Ta cũng không có rõ lắm, nhưng ta vẫn nghĩ vì sao Triệu Căng nên tới khắc tư nhĩ thời gian dài như vậy rồi, nhưng không hề gặp Độc Quyết cả hãng chưa giả tâm của bị già khả hãn đối với đại qua hắn sẽ không tự dưng bỏ qua một con cờ tốt như vậy xem ra việc ở chỗ này có chút kỳ quái địch ra có chút kỳ quái hồ bất quy nhiễu mài theo mặt tướng biết mùa xuân năm ngoái độc quyết xâm nhập với quy mô lớn bị già khả hãn còn từng tới động viên những dũng sĩ bộ lạc người hồ tới mùa thu chiến sự đang kịch liệt họ chiếm thấy thượng phong rõ ràng lại đột nhiên lui về nghe nói là do lương thảo dự trữ không đủ Lý Nguyên Soái cũng có chút ngạc nhiên, còn lưu ý phải trinh sát đi xem, nhưng vì người hồ phần mỹ tầng tầng lớp lớp trinh sát đi một vòng trên thảo nguyên chẳng có đột phá gì, do đó đành phải lui về. À, vấn đề ở chỗ này rồi. Vừa nói về chuyện cũ, Lâm Vãn Vinh có thể nói đã được có trực giác, hắn và Tiếu Thanh Tuyền lúc mới gặp nhau ở hồ Hiền Vũ cũng chính vì chuyện này. Người Hầu và chúng ta chiến đấu đã bao nhiêu năm rồi, có thể nói họ bất kỳ thời khác nào cũng chuẩn bị tiến vào Trung Nguyên, làm sao lại có lầm kiểu như lương thảo dự trữ không đủ được, đang trong tình huống chiếm hết ưu thế, còn dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ thối lui. Hồ bất quy ánh mắt sáng lên vui vẻ nói, chẳng lẽ thật như tướng quân suy nghĩ là mùa đông năm ngoái bị già khả hãng để xảy ra biến cố, người Hầu không thể không lui binh. Việc phòng ngừa chúng ta nhân cơ hội phản công, họ cố gắng che giấu tin tức này. Trời ơi, nếu thật sự là như thế, đại qua ta chẳng phải là lầm lẫn bỏ qua một cơ hội lớn ngàn năm không gặp được sao? Đúng hay không thì lập tức biết ngay ấy mà. Lâm Văn Vinh khe khẽ thở dài, ánh mắt dán vào cờ sói ánh vàng đang tung bay xa xa. Nơi đó, niệm trướng màu kim sắc hơi phập phòng, kỹ binh độc quyết chậm rãi chuyển động. Tiêu xe Ngựa của Khả Hãn độc quyết từ từ tiến đến dần dần gần lại. Mãi đến lúc này mới thấy rõ người đi trước chỉ huy kỵ binh độc quyết chính là Hổ Vương Đồ Tát Tá vừa rồi đột nhiên biến mất, hắn cởi hãn huyết bảo mã toàn thân mặc nhung giáp thần thái bay bổng ngạo nghệ bốn phương. Bay kiên đại hãn, Khả Hãn chẳng khác gì thần thánh trên thảo nguyên. Vô số người độc quyết cùng tiến lên còn cách xa đã sùng kính bái lại trên mặt đất lớn tiếng chúc tụng. Má đội khả hãng chuyển động về phía trước. Hàng người quỳ xuống không ai dám ngẩn đầu lên nhìn. Họ không ngừng chuyển động cơ thể theo những phương hướng khác nhau quay về khả hãng thành kính quỳ lễ. Hợp nhất chỉnh đốn các bộ lạc xây dựng đô thành đã dần dần hình thành một bộ lễ nghi đầy đủ. Xem ra cũng có gián dốc quy mô đế quốc. Phu trương như vậy so với đại hoa hoàng đế cũng chẳng kém bao nhiêu. Dường như việc khả hãn đột quyết đến đã thu hút ánh mắt mọi người. Thiết kỵ mà lọc đông tán lưu lại cộng với cả quân phòng thủ khác tư nhĩ điều động toàn lực bảo vệ sự an toàn của hắn. Trong đội ngũ khổng lồ mặc cho mọi người cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không nhìn tới hình bóng ngọc già. Đến cả những thiếu nữ kén chồng cũng không biết trốn đi đâu cả má đội ở trung tâm thảo nguyên chậm rãi dừng lại, bày ra một thế trận to lớn. toàn bộ xung quanh đều là cờ vàng, bốn phía kim sắc lan kỳ bày phần phật. toàn bộ ngàn vạn kỵ binh độ quyết quay về hướng đông của thảo nguyên bảo vệ 16 sáu thất hãn huyết bảo mã thần tuấn ở chính giữa. đầu tác tá uy vũ dục ngựa hòa vào giữa đám người, đột nhiên giật mạnh cương ngựa, con ngựa thần tuấn hí lên một tràng như lướt trên không. Quay cả người chạy thẳng tới đội khả hãng Cách xa ước 50 trượng hổ vương xoay người xuống ngựa Tay trái cầm đao, tay phải giữ ngựa Một tay chấm đất, thanh âm uy vũ hùng tráng văn vọng cả thảo nguyên Hổ vương đầu tác tá khấu kiến đại hãng Nguyện thần trên thảo nguyên cùng khả hãng tồn tại Nguyện thần thảo trên nguyên thảo nguyên cùng khả hãng hãn tồn, hãn tồn, tồn tại Bốn phía dân chúng độc quyết đều cung kính quỳ xuống theo phía sau đồ tá tá hành lễ với đại hãng những câu này đương nhiên là do hồ bất quy phiên dịch cho lâm vản vinh vốn mù tật về tiếng đột quyết hổ vương và tất cả người đột quyết đều quỳ xuống cả thảo nguyên yên tĩnh như nước đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng đột quyết khả hãn đã tới rồi nguyệt nga nhi thì sao nàng lại ở nơi nào trong lòng lâm Vãn vinh đột nhiên nhảy rộn có một sự căng thẳng khó có thể nói thành lời Quay đầu nhìn thấy sắc mặt mọi người còn khẩn trương hơn cả hắn. Nghĩ đến lúc này tâm tình mọi người chắc đều giống nhau. Khổ dương! Chưa bị dương công! Chưa dị dân chúng độc quyết! Xin đứng lên đi! Đang im lặng một giọng nói non nớt cất lên trong trẻo dễ nghe phá tan sự yên lặng trên thảo nguyên văng vọng quanh quẩn bên tay mọi người. Đây là đột quyết khả hãn Lâm Vãng Vinh trận to hai mắt kinh hải. Cao Tù và Hồ Bất Quy càng bị dọa tới không ngậm miệng lại được. Nghe cái giọng nói này rõ ràng là một đứa bé năm sáu tuổi. Cái gì là bị già cả hẳn chứ? À, tướng quân, ngài nói đúng, độc quyết nhất định xảy ra biến cố. Còn bà nó, bị già cả hẳn nhất định đã chết, người Hồ đã phong tỏa tin tức giấu giếm chúng ta. Hồ Bất Quy giữ chặt ống tay áo của hắn ngồi hắn run run kích động. Lâm Vãn Vinh im lặng không nói gì, khắc tư nhỉ và Đại Hoa thành đô cách xa nhau. Qua lại ít nhất cũng cần hai ba tháng. Hơn nữa người Hồ cố ý phong tỏa tin tức dân chúng độc quyết bình thường khó có thể biết được chân tướng. Đại Hoa bị bịt mắt, hết mấy tháng cũng không có gì bất ngờ. Cái làm hắn bất ngờ là tâm cơ thâm trầm của người Hồ. Nếu không có gì khác với dự đoán mùa thu năm ngoái bị già khả hẳn bệnh nặng băng hà... Nên cuối cùng làm cho người độc quyết đang trong thế thượng phong đành phải lui binh. Có lẽ bị già khả hẳn bệnh nặng là sự kiện bộc phát, nhưng tất cả những việc phía sau đều do người độc quyết bố trí một cách tinh vi. Theo lý do triệt binh khắp nơi đề phòng Đại Hoa tiến công cùng với việc phong tỏa tin tức, thêm vào đó mấy tháng trước Lộc Đông Tán còn sang Đại Hoa cầu thăng cho bị già khả hãn, Đây đều là những mô kế được bày ra biết rõ việc cầu thân chỉ là một việc căn bản không có khả năng lộc đông tán lại vẫn không hề buông lỏng hắn tới nơi hẳn là có hai mục đích một là cầu thân cho bì già khả hãn thử xem đại hoa đã biết được tin độc quyết xảy ra biến cố hay không hay là tìm hiểu quân tình đại hoa chuẩn bị đợt xuất binh mùa xuân bây giờ còn người độc quyết sở dĩ giám nửa năm sau tiếp tục tiến hành xâm nhập hạ lan sơn theo quy mô lớn chỉ có thể nói là nội bộ Độc Quyết đã hành động theo một quan hệ nào đó, cũng có thể là vì mệnh của bì già khả hãn khi lâm chung, mặc kệ lý do gì, Đại Hoa quả thật là bỏ qua một cơ hội tốt nhất. Còn hiện nay người Độc Quyết đã vượt qua sự hỗn loạn hoàn toàn, mặc dù Đại Hoa biết bị già khả hãn xảy ra biến cố cũng không có thể làm gì được nữa. Người hầu có thể nói là từng bước đều có tính toán cẩn thận. Phía sau họ nhất định có một quân sư thông minh trí tuệ. Người quân sư này trốt cuộc là ai? Trước mắt bỗng nhiên vô thanh vô tức hiện lên một khuôn mặt mỉm cười của Nguyệt Nga Nhi. Mỹ lệ mờ ảo, không thể tiếp xúc. Ở đồng quyết chúng ta, ta không phải là người thông minh nhất. Những lời của Lộc Đông Tán lại như vang lên bên tai. Đến bây giờ hắn mới hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Ông trời quá là công bằng, không bên vực riêng cho bất cứ kẻ nào, mỗi dân tộc đều có rất nhiều nhân vật kiệt xuất trí tuệ, đại hoa như thế Độc Quuyết cũng vậy. Tân cả hãng của Độc quyết thật ra là một đứa trẻ nhỏ, chúng ta đang chiến đấu với một tiểu hài tử. Quả thật việc này làm kẻ khác có có thể tin xâm nhập thảo nguyên trong khoảng thời gian này. Tất cả mọi việc kết hợp lại cũng không kích thích như hôm nay. Lão cao liếm môi hầm hực nắm chặt loan đao trong tay. Lâm quanh Đệ bây giờ làm sao? Cái gì bây giờ làm sao? Lâm Văn Vinh bình tĩnh bảo, đợi xem kỳ biến là được. Nhưng Nguyệt Nga Nhi trở lại rồi, bằng vào trí thông minh của nàng, nàng nhất định biết chúng ta ẩn ở nơi này. Cao tù còn chưa nói xong đã bị Lâm Văn Vinh phớt tay ngát lời. Hắn trầm mặt hồi lâu, khe khẽ thở dài. Ây, yên tâm đi, hiện nay Ngọc Dạ không biết huynh, cũng không biết ta, nàng chỉ là một người hoàn toàn xa lạ với chúng ta mà thôi. Cao đại ca huynh có sợ một người xa lạ không? À, người xa lạ. Hai người hồ bất quy kinh hải ngẩn người. Việc lạ hôm nay quá là nhiều thật, đầu tiên đột quyết khả hãng biến thành một tiểu hài tử tiếp theo là nguyệt nga Nhi trở thành người xa lạ những chuyện cả đời họ gặp được cũng không ly kỳ như hôm nay tướng quân việc này là chuyện gì thế hồ bất quy gãi đầu nhỏ giọng hỏi lâm vãn vinh nhẹ nhẹ lắc đầu ánh mắt dừng trên cái kiệu có cắm cờ màu vàng lặng lẽ không nói gì lão cao trừng mắt nhìn hồ bất quy há mồm dùng miệng nói thầm hai chữ ngủ thấy Khả hãn vừa mở miệng đồ tá tá lập tức đứng lên. Những người đầu quyết xung quanh cũng nhanh chóng đứng dậy cung kính đứng một bên. Đồ tá tá đưa một tay lên ngực nói: Khả hãn hôm nay điều dương đại hội sẽ thi bốn chàng lấy ra bốn bộ lạc anh dũng thắng cuộc đều là những dân chúng trung thành của ngài. Lính đầu mau bao hỷ cho khả hãn. Những dũng sĩ thủ thắng của các trận đấu phát tay hưng phấn hướng về phía khả hãn tông hô. Bọn người lão hồ cũng bất đắc dĩ vẫy tay lìa lịa. Hay lắm! Thành âm non nớt truyền đến. Tất cả thưởng năm mươi con dê. Tạ ơn đại hãng! Đồ tác tá cung kính đáp. Sinh đại hãng đăng đài! Tấm vải màu vàng khẽ phất động có mấy bóng người đi lên trên. Mong mông lung lung nhìn không rõ lắm. Hữu vương mỉm cười nhìn chăm chú vẻ triều mến tâm tình khác hẳn lúc vừa rồi. Một mặt toàn là tiểu khả hãng nói chuyện, không hề nghe thấy tiếng của Ngọc già, không biết nàng đang ở nơi nào, càng không biết nàng có quan hệ gì với tiểu khả hãng này. Mẫu tử! Nói đùa! Nếu Ngọc già là mẹ của tiểu khả hãng, ta đây đã là cha của hắn rồi. Dú em! Người độc quyết chắc không dùng cái thứ này. Đón tới đón lui, cuối cùng cũng chẳng ra được cái gì. Lâm Vẫn Vinh quyết định không màn nữa, cứ bình tĩnh xem kỳ biến. Độc quyết cả hãng đã đăng đài vì an toàn bốn phía đều dùng những miếng vải vàng che lại không thấy rõ những nhân vật bên trong. Tiếng cười hì hì truyền đến mới vừa rồi những thiếu nữ độc quyết vây lấy ngọc già, bây giờ đã vòng ra phía sau màn thần thái ai cũng bay bổng trên mặt vài người còn được trang điểm thêm một chút trong rất mỹ lệ. Đồ tác tá trừng mắt, từng bước từng bước đánh giá, xem xét một lúc lâu nhưng vẫn không có hình bóng mà mình muốn tìm hắn có vài phần thất vọng lại liếc về phía chiếc màn kia vài lần lớn tiếng hỏi đầu tác tá sinh lớn mặt khỏi khả hãng hôm nay còn nữ tử nào khác muốn tham gia tuyển thân nữ hay không tiếng nói vừa cất lên toàn trường đều tĩnh lặng những người hầu đều nhìn về phía trước trong mắt lộ ra vẻ quan tâm vô cùng sau tấm màn vẫn yên lặng thật lâu mà không có ai trả lời đầu tá tá lớn mặt xen hỏi khả hẳn hôm nay có nữ tử nào khác muốn tham gia tuyển thân không? Độc quyết khổ vương bước lên hai bước ngẩng đầu ở ngực một lần nữa lớn tiếng hỏi hóa ra người Độc quyết đều không phải toàn là những cục sắt cũng khó trách triệu căn nên miệng cơ hội xúc xỉm Lâm Vãn Vinh cười lạnh không nói gì <cười> tình Độc tác tá này rõ ràng đang ép người ta Mặc dù không biết Ngọc Già và Tiểu Khả hãn trúc cuộc có quan hệ gì cũng không biết tại sao Ngọc Già không ra tuyển thân. Nhưng nếu Ngọc Già buộc phải chọn giữa hắn và Đồ Tác Tá, ngủ mấy cũng nên biết tuyển người nào. Người độc quyết bốn phía há to miệng mắt trận tròn nhìn vào tấm màn màu vàng hiển nhiên cũng đang đợi một kết quả. Đồ Tác Tá hỏi xong hai câu không thấy có người đáp lời. Đang muốn bước thêm lên bỗng nghe soạt một tiếng tấm màn màu vàng hé ra một nửa. Tiếng trẻ con trong trẻo truyền đến Hữu vương Người hỏi bổn hãng à Cuối cùng cũng thấy khuôn mặt chân thật Của độc quyết tiểu khả hãng rồi Đây là một đứa bé trai Khoảng năm sáu tuổi Mắt to hai mắt lấp lánh có thần Thân mặt một bộ hồ bào màu vàng kim Bên hông lộ ra một thanh loan đao Nhìn thẳng vào hổ vương Mà hỏi Ê tiểu tử này Rất cứng đầu cứng cổ Xem ra hơi có chút phong phạm của ta năm đó Lão cao tự nhủ. Người đột quyết lập tức quỳ xuống hành lễ với khả hãn Đồ tác tá không hề biến sắc, hắn lắc đầu, lớn tiếng nói. Tiểu khả hãn đồ tác tá sinh tá lớn mà hỏi hôm nay có nữ tử khác tham gia tuyển thân không? Tình đồ tác tá, tá quả là lớn gan, dám đứng trước nhiều người đang quỳ như vậy mà gọi tiểu tử kia đó là tiểu khả hãng. Việc này không phải khi dễ người ta còn nhỏ thì là cái gì? Đúng là gian thần điển hình. Lầm vãng vinh hường một tiếng, lại nhìn tiểu khả hãn tuy khuôn mặt trấn định nói chuyện cũng rất chặt chẽ, nhưng cuối cùng cũng vì tuổi quá nhỏ dưới sự bức bách của đồ tác tá bất giác lùi lại trong mắt lộ ra vài phần khiếp đảm. Một bàn tay nhỏ bé từ phía sau đưa ra giữ chặt lấy tiểu khả hãn, bàn tay trắng mốt khẽ lộ ra một góc áo màu hoàng kim xiêm y trực trở, xem ra còn huy hoàng hơn cả tiểu khả hãn vài phần đầu tác tá người nói chuyện với ai thế? một giọng nữ trong trẻo ngọt ngào nhẹ nhàng không nhanh không chậm vọng ra thanh âm đó rõ ràng không lớn nhưng lại có thể lọt vào tai của mọi người trên thảo nguyên. ị là ngọc Dạ! lão cao cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên rồi vội vàng bịch mồm trộm nhìn lâm huynh đệ ánh mắt lâm Vãng vinh vẫn lạnh nhạt sắc mặt bình tĩnh giống như hắn không nghe gì cả. Trong đám người bộc phát tiếng hoàng hô động trời, tuy không phát giác ra mặt ngọc già, nhưng có vô số người đã quỳ xuống sùng bái, so với việc sùng bái tiểu khả Hãn vừa rồi còn nhiệt liệt hơn rất nhiều. Đồ tá tá vội vàng quỳ xuống hành lễ, so với vừa rồi còn cung kính gấp trăm lần. Hắn vẫn bình tĩnh nhưng không còn ngạo mạn như vừa rồi nữa, lại pha chút kinh hỷ vô cùng. Chẳng lẽ địa vị ngọc già còn cao hơn cả tiểu khả Hãn lâm vãn vinh ngạc nhiên đến không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung. giật mình nhớ tới lúc hai người làm bạn, khuôn mặt khi thì thâm trầm khi thì vui vẻ, trong lòng hắn luôn mơ hồ có cảm giác khó có thể tin. nhớ tới một trăm cố ăn bít như trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán, xem ra an tỷ tỷ quả thật tàn nhẫn vô cùng. À, mau nhìn, ngọc già sắp ra rồi. cao Tù chỉ về phía trước, giật mình thốt lên tấm màn chậm trải vén ra cả đài cao hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người giữa có một tấm thảm màu đỏ thật lớn trên thảm có một vương tọa đột quyết cao lớn trên vương tọa được phủ một tấm da hổ màu vàng kim rộng vô cùng màu sắc vàng óng huy hoàng kỳ quá nhất là vương tọa chia ra làm hai tầng tầng trên cao hơn tầng dưới một bậc tiểu khả hẳn ngồi phía dưới vương tọa phía trên là một nữ tử mỹ lệ Nàng lúc này phủ một cái khăn che mặt da thịt trong ngần như đó tuyết sơn Miếng vải che mặt hơi hé lộ làm cho mặt nàng có một vẻ dịu dàng vô cùng Từ chính diện nhìn lại nàng có một mái tóc bồng bền như mây Trên đầu đội một chiếc mẫu kim sắc rất cao Hai chiếc dây ở hai bên nhẹ nhẹ bay bay cao quý thanh nhã Nghi thái vạn phương, chiếc mũi yêu kiều nhô cao Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, nửa như cười, nửa không giống, giống như tính cách kiên cường bất khuất của nàng. Hai mắt trong như thu thủy đang tuyền lại pha chút màu xanh lam mờ ảo, thấp thoáng ánh lên vẻ băng giá. Trên mặt nàng bôi một lớp kim phấn nhàn nhạt vừa hoang dã vừa kỳ lạ, dưới ánh mặt trời ánh rực rỡ. hai hàng lông mày thanh tú lẩn khóe mắt kẻ sếp lên, giống như luồn đau trúc ra khỏi bỉ mang vẻ tôn nghiêm lạnh lùng khó ai dám chống lại. Bộ vái người hồ kim sắc phổ dài cả hai bên vương tọa bay bay như mây, còn trực trở hơn cả ánh mặt trời. Hồ bất quy thì thào than thở. là Ngọc già, đúng là Ngọc già, nàng ngồi cao hơn tiểu khả hãn Ngọc già mỉm cười, tay nắm kim đao, tay trái nắm tay tiểu khả hãn hai người chậm rãi đứng lên.